Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Vợ các kiểu rồi hăng hái đạp xe đi Mụ vũ đứng dõi theo cho đến khi bóng chồng khuất sau lưỡi tre Mới vui vẻ quay vào nhà Mụ ở nhà lăng xăng chạy ra chạy vào thấp tha thấp thỏm Cầu mong cho chồng không có về đêm nay Để mụ còn rút rào qua thăm người yêu ở bên kia bụi chuối đợi đến đêm không thấy chồng về Mụ yên tâm sung sướng Như muốn hét lên lao ra khóa cổng rón rén ra bờ giếng nghển cổ sang bên bờ rào tắc kè một phát đánh tiếng cho tình nhân một câu xong xuôi mụ mới yên tâm đi nhanh lên nhà chui vào giường du thằng cô ngủ chờ thằng cô ngủ ấy là mụ lập tức mà mò sang bên nhà viễn để mây mưa quá độ nửa đêm thằng con đang ngủ như chết mấy giờ bên ngoài cảnh vật im lìm Hàng xóm xung quanh đã đi ngủ cả Trên trời Trăng trung tuần tỏa sáng mờ nhạt Chiếu xuống khoảng sân xi măng nhà ông đực Mộ vũ Từ trong giường gión rén Vén màn Đưa bàn chân khô khô tìm dép Bỗng từ bên ngoài Chẳng hiểu sao Có cơn gió lạnh nó lùa từ đâu vào Làm cho những tán cây bên hông nhà Rội vào nhau xào xạc cơn gió luồn qua cửa sổ sọc thẳng vào giường để cho cái cánh màn đã tung bay cảm giác như là có hồn ma đang ai oán nhảy múa mụ vũ rùng mình một cái da gà da vịt nổi lên mụ lẩm bẩm quái lạ nhỉ mùa này làm sao lại có gió lạnh thế hay là mình mê ngủ nhỉ nói xong mụ tủm tỉm cười trong bóng đêm tự chế giễu mình là lú lẫn đã ngủ chó đâu mà mê mới trả mộng tình yêu còn đang đợi ở bên kia mụ xỏ dép bước khẽ khẽ ra phòng khách chỗ có bàn thờ có hai tấm hình đen trắng của hai bà cháu con động ở bên cạnh còn để cây đèn dầu tỏa cái thứ ánh sáng vàng vọt bập bùng theo từng nhịp gió thổi bước ra mụ vũ vô tình đưa mắt Nhìn lên khung ảnh của con động Đập vào mắt mụ Là ảnh con bé động Chụp Tết năm ngoái Đem phóng to làm ảnh thờ Gương mặt ngây thơ Bây giờ chẳng còn Mà thay vào ấy là cái ánh mắt sắc như dao Trợn lên nhìn thẳng vào mụ Cứ như thể Là có thể bất thình lình từ trong ảnh Lao ra chụp lên mụ Mà bấu cổ Mụ vũ kinh hãi Quay người, vội toan bước ra ngoài khép cửa lại. Thì bất ngờ ở bên ngoài hè, dưới ánh trăng mở nhạt hắt vào. Có cái bóng người lao vụt qua rồi biến mất ngay bên hông nhà. Cùng lúc ấy có cơn gió lạnh lại lùa đến, làm cho ngọn đèn ở bên ban thờ tắt vụt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối mênh mông dày đặc. Cái hướng bóng người vừa biến mất. Mụ vũ tủm tỉm lẩm bẩm Thế chứ phải gió, ngả cái anh này. Cột mà nhanh thế. Thế nửa đêm nửa hôm rồi còn định chơi ú bà với người ta đấy à. Nói xong, mụ nhanh chóng bước ra ngoài. Quay lại nhẹ nhàng khép cửa chính lại, khóa cẩn thận, phòng ngừa trộm cắp. Đang hí hà hí hoáy tra khóa vào ổ mụ giật mình cảm giác lạnh toát từ đỉnh đầu lan xuống đến tận lòng bàn chân vừa rồi như có cái bóng người lơ lửng trên không trung lướt qua đằng sau lưng mụ mụ vũ giật mình quay lại nhìn trái nhìn phải chỉ thấy hai bên hiên nhà tối đen hôn hút không một bóng người mụ lên tiếng nhõng nhẽo này Người ta chả đùa đâu Nhanh lên Không sáng mẹ nó bây giờ Chưa làm ăn được gì Vừa nói Mụ vừa hé miệng cười tình tứ Nhìn về phía nhà lão viễn cụt Bỗng nhiên Chẳng hiểu làm sao Chó của hàng xóm xung quanh đây Đua nhau sủa lên nhấm nha nhấm nhặng, Cảm giác như là Bảy chó Đang đánh động một thế lực vô hình nào đó đang đi ở ngoài đường vậy. Mộ Vũ khựng lại, sợ là nhà có. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.